Tạ Nam kể lại những chuyện trong phòng ngủ Ở sân vận động và cả chuyện xảy ra tối qua với Tô khôn Nghe xong Giáo sư Khương trầm gâm đến nửa ngày Rồi lại cầm lấy chiếc mặt nạ Rồi trinh trọng nói với hai người Bây giờ tôi muốn đeo cái này lên Nếu có chuyện gì Tốt nhất các cậu đừng làm liều Tôi không đảm bảo điều gì đâu Hai người đứng ngây ra một lúc Liệu đeo cái này vào sẽ xảy ra chuyện gì đây Đôi mắt đằng sau lớp kính của tạ nam bắt đầu thấy những nhức. Giáo sư Khương đeo mặt nạ vào, mái tóc bạc rối bù lộ ra phía trên đầu trước mặt nạ phu thủy. Trông thật buồn cười. Hai người tìm đến chiếc kế sofa rồi lặng lẽ ngồi xuống, xem rốt cuộc ông già này muốn làm gì. Đúng một giọng nói nghe rất nặng nề và quái dị được phát ra phía sau trước mặt nạ đó vang lên. Các cậu ngồi yên nào, đừng đồng đợi lung tung. Nói xong, cơ thể ông ta bắt đầu giật giật, hơi thở cũng trở nên khó khè gấp gáp. hình ảnh người chín trước mặt nạ phù thủy đột nhiên phát ra thứ ánh sáng màu đỏ. cánh tay của giáo sư bốn đang giữ trước mặt nạ dần dần rơi ra, nhưng trước mặt nạ thần kỳ đó lại không bị rơi xuống mà có vẻ đã dính chặt trên mặt giáo sư Cương. hai người thấy cảnh đó thì hồn bay phát tán. tên tiểu quỷ thấu đông đang định đứng dậy gỡ trước mặt nạ đó ra. Tạ Nam bù lấy tay kéo ông cậu ta ngồi xuống, ý bảo chưa làm liệu. Tình hình ông già có vẻ không ổn. Thụ Đông nói nhỏ, Tạ Nam thì ngược lại có vẻ như mông đã dính chặt trên sofa, không nói lời nào, chỉ ngồi nhìn giáo dược Hương vừa đang bị trước mặt nạ đó khống chế. Nhìn bộ dạng giáo Dược Hương đang chằn chọc đau khổ, lăn lộn trên mặt đất, khiến cả hai người đều nghĩ chắc chắn trước mặt nạ đó do người nào đó điều khiển. Từ lúc giáo sư Khương đeo trước mặt nạ đó, thì con người phát từ ánh sáng đỏ kia, cưỡng về phía hai người, tựa như đang so thấu đột cam tim phổi của tạ nam, khiến cậu đừng một phen hú vía. Nếu cứ tiếp tục như thế, rất có khả năng ông già sẽ xảy ra chuyện. Trần trừ hồi lâu cuối cùng, hai người đưa mặt nhìn nhau, rồi xong tới muốn lấy trước mặt nạ từ trên mặt giáo sư Khương ra. Ai ngờ vẫn còn chưa lao đến nơi, giáo sư Khương đã đột ngột bật cười đứng dậy. Lấy hết sức tháo trước mặt nạ ra Thở dốc rồi ngồi xuống Gánh các cậu to thật đấy Giáo sư Khương vừa nói Vừa cười phá lên Dù luồng ánh sáng đó trên trước mặt nạ kia Hình như đã chạy xa hàng trăm mét rồi Vậy mà ta vẫn nói với giọng điệu dễ cợt Hai người bỗng cảm thấy Ông già này hình như đang châu đùa mình Đang định nổi cáu Thì điện thoại của giáo sư Khương vang lên Ông đưa mắt nhìn hai người Đang thở hồn hào hồn hền Mà tươi cười, nghe điện thoại. Ừ, ừ, cậu xem rồi giải quyết nhé. Nói chuyện điện thoại xong, giáo sư Khường thông báo với Tạ Nam và Thiệu Đông một tin động trời, đó là kết quả khám nghiệm tử thi của hai nữ sinh kia đã hoàn tất. Phổi của hai người đều không có nước, nhưng chắc chắn là do ngạt thở mà chết, còn nguyên nhân vì sao thì cảnh sát chưa điều tra ra. Dính về phía trường cũng không định điều tra đến cùng. Hai người ở đó ngồi thu lưu trên chiếc ghế sofa. Ta Nam nói, nếu nói trong phổi hai bạn đó không có nước, như thế có khả năng có người giết họ rồi đem sắc xuống hồ, vậy thì đây là vụ giết người dã man rồi. Nhưng vấn đề là ở chỗ, có một quân bằng ghi âm nói rõ họ không phải bị giết mà đích thực là nhảy xuống hồ tự sát. Giáo sư Khương lại cầm lấy bình rượu nhỏ bằng kim loại kia, rồi uống một ngụm. Tức là họ tự làm cho mình ngừng thở Tạ Nam không thể nào tưởng tượng được Việc tự ép mình chết khó khăn như thế nào Hai người vẫn muốn hỏi thêm gì đó Nhưng giáo dư cường đã gói xong trước mặt nạ Sau đó trịnh trọng đặt vào tay Tạ Nam Tôi vẫn không thể nào hiểu hết được chuyện này Nhưng cầu hãy cứ cầm lấy vật này đã Bởi nếu mọi thứ đều do trước mặt nạ này gây ra Thì dù đây ở đâu cũng thế thôi Tạ Nam và Thiệu Đông suýt nữa thì cắn vào lưỡi mà tự vấn, nó đến nửa ngày trời mống ra này hồn dư chẳng giúp được gì, vẫn đem thứ chết tiệt này ném trở lại vào tay Tạ Nam. "Vậy nếu chúng em lại gặp những chuyện này thì làm thế nào ạ?" Hai người không cam tâm. "Nếu hai cậu nhất định muốn tôi nói ra, thì tôi chỉ có thể nói, cái gì gọi là sợ hãi, đều từ trong lòng mình ra cả." Có rất nhiều sai lầm Đều bắt nguồn từ dục vọng Và nỗi hoang mang đấy Giáo sư Khường nói rõ Từng tư từng chữ một Sau đó bước thẳng ra cửa Đồng thời làm một động tác đưa tay tiện khách Tạ Nam và Thiệu Đông Vô cùng thất vọng Đành chịu nhịn lặng lẽ Đóng gói kỹ cái mặt não phù thủy vào Bộ dạng lầm lũi cúi đầu Đi ra ngoài cửa Lại thêm bước chân cứ chậm chậm chậm chậm Bước xuống từng bậc cầu thang Đúng là chẳng khác nào một buổi biểu diễn âm nhạc mỗi bước chân trên, trên bậc thang gỗ như đều phát ra từng tuyết tấu trầm vọng. cánh cửa sâu lưng khép lại, còn chiếc ba lô trên vai tạ Nam đang ngày càng nặng chịu, đầu cũng như càng cúi thấp. dù sao chuyện cũng đã đến nước này thôi thì đành chấp nhận vậy. cũng chẳng ai biết được điều quái quỷ gì sẽ thay đổi cuộc sống vốn yên bình này nữa. sau khỏi tòa nhà viện bảo tàng cũ kỹ, thiệu đông đau khổ ôm một gốc cây nói. trên thế giới sao không có phép thuật nào cô thể biến ra bạn gái và nhân dân tệ nhỉ yêu cầu của mình không cao mà từ chỗ đánh thất vọng tràn trề chẳng hiểu vì sao thiệu đông lại thay đổi tâm trạng bèo bèo hỏi dồn tạ năm bây giờ thì đi đâu hay là ra ngoài trường ăn cơm ngoài cơm ra trong đầu cầu thực sự không nghĩ thêm được thứ gì nữa hả chúng ta đi thăm tô khôn Tạ Nam tay nắm chặt ba lô, cắn răng nói: "Giờ chỉ có thể tiếp tục mò mẫm tiến về phía trước tôi. nhiệm vụ cấp thiết lúc này là tìm Tô Khôn đối tính." Gọi điện thoại xong, hai người đứng siêu siêu vẹo vẹo trước cửa khu ký túc xá nữ đợi Tô Khôn xuống. Vừa nhìn thấy cô, hai người liền dọa cho một trận, nhưng chỉ thấy người đẹp hình như đã biến thành người khác, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, con ngươi đỏ lòng Nhìn dáng vẻ của cô lúc này Chắc chắn là bị dày vỏ ghê lắm Gặp hai người Tổ khôn cũng chẳng nói câu gì Mà cứ thế ôm trầm lấy tạ nam Trong bộ dạng tuổi thân của cô Thật đáng thương Tạ nam chẳng biết làm thế nào Cứ đợi người ra Nhưng thật ra trong lòng cậu đang thầm sung sướng Cậu không sao chứ Thậu đông nhìn tình hình Tránh sang một bên rồi cố ý hỏi lớn tô khôn quyệt nước mắt nói không sao Tiểu Đông nháy nháy mắt nói Không phải nói em Nói tạ nam cơ Tạ nam chừng mắt nhìn Tiểu Đông Sau đó bắt đầu nói về chủ đề chính Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện Từ lúc gặp giáo sư Khương Cho đến lúc cầm lại chiếc mặt nạ Tô khôn đề nghị Nếu đã biết đây là mặt nạ phù thủy Thì từ lên mạng tìm thông tin xem sao Được Có điều trước hết Hãy đi ăn cho hết sợ đã Tạ Nam và tô khôn lên mảng tìm kiếm những tài liệu có liên quan đến mặt nạ phù thủy còn Triậu Đông Thị Huê Hoài ngồi dựa sau lưng Tạ Nam những có vẻ mọi thứ liên quan tìm thấy trên mạng đều không thể đưa ra giải thích bởi những việc kỳ quái vừa mới xảy ra một bên mắt của Tạ Nam vẫn chưa nhìn được mà mũi cũng bị thương nặng giống đó lại kho kha khô khè như người bị cúm vì tế cậu hạn chế không nói mắt nhìn chăm chú vào trang web trên máy tính còn tay di chuột nhưng đầu thì trông đống chẳng có gì Đột nhiên cậu mở một trang web Bên trên có một bức ảnh Gần giống như trước mặt nạ phù thủy Trong bao lô để liên hệ Tàn nam vội vàng ép chi đó vào Nhưng người ấy lại không có trên mạng Xem ra lần này mất công toi rồi Chỉ còn cách Đi tìm những thứ khác có liên quan Thế là ba người Hẹn mai gặp nhau ở thư viện Trước khi thư viện mở cửa Ba người đã chờ sắn ở đó thiệu đông vốn rất hiếm khi dậy sớm như vậy vì thế cậu ta đang mơ mơ màng màng dự cột ngủ gật một tên độc nhãn long với cặp kính dày cộm một tên lời biếng ngủ gàng ngủ gật chẳng giống như là đi thư viện gì cả cộng với một thiếu nữ đẹp như hoa nhóm ba người này quả thật vô cùng kỳ lạ đợi mãi cuối cùng thư viện cũng mở cửa ba người vội vàng đi vào khi thẳng đến phòng sách văn hóa dân tộc ở tầng thượng tạ nam và tô khôn lối tẻ mượn sách ra Nên đi vào rất dễ dàng Còn Thiệu Đông cứ ngơ ngơ ngát ngát Đứng gần ra ở cửa Đi vào thư viện còn cần thứ này sao? Thiệu Đông từ khi bỏ đại học đến giờ Rất tiếm khi Hoặc cũng có thể nói là chưa bao giờ đến thư viện Nên cậu ta không biết còn có thứ thần kỳ như thế Thèm mượn sách Hai người chẳng biết làm thế nào Đành để, để Thiệu Đông đợi ở đại sảnh Thiệu Đông đốn đốn vay Với quay bước ra tìm một chỗ gỗ xuống Thư viện này thật tĩnh lặng người đến cũng vắng vẻ nhân viên quản lý ủ rũ lật dở mấy quyển sách vừa được sinh viên trả lại một cái hộ trường lớn như vậy mà cũng chỉ có tạ nam và tô khôn ở trong đó giữa các tủ sách cao to là bạt ngàn các loại sách khiến hai người như lạc và mê cung hoa hết cả mắt mà chẳng có chút manh mối nào giống như gấu chó ôm chặt cây gậy tìm được một quyển lại vứt đi một quyển quan lượng ngày trời nhìn đống sách trên tay mà cũng chẳng có quyển nào phù hợp đúng là Dùng một mắt thật không dễ dàng, tạ nam đành tìm một góc ngồi xuống, lật dở lung tung quên sách trong tay. Tất cả những thanh âm ở thư viện bồi sáng thật nhỏ bé mà tinh tế, lặng lẽ mà thâm trầm, tại nơi dành cho mọi người đọc sách, âm thanh đó nghe lâu thì giống như tiếng kêu của con dế ngoài đồng, thật khó khiến có người ta ngủ được. Mà quan trọng là trong khoảnh khắc thèm ngủ đó, một âm thanh rất nhỏ giết lên từng hồi, kéo tạ nam trở về với thực tại. Khả năng khuất động của ông thanh này cực mạnh, nhưng hình như cũng rất quen, là tiếng cười, tiếng cười sắc lạnh nhưng không hề nghe ra được bất cứ ý nghĩ gì. Tạ Nam ngay lập tức quét mắt nhìn hai bên tủ sách, tứ chi run lên như bị điện giật rồi vung đứng dậy. Còn Tiểu Đông đang ngồi trên ghế dài điều chỉnh tư thế định tiếp tục ngủ bù, đúng lúc cậu đưa mắt lướt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy cô gái đang nhìn mình, có gì đáng nhìn đâu? Chứ nhìn thấy có người ngủ ở thư viện bao giờ sao? Nhắm mắt lại, Thậu Đông bỗng trợt nghĩ, Rõ ràng đây là nơi cao nhất của tòa nhà bầy tầng, Mà lại có người đứng bên ngoài cửa sổ, Vậy là bay trong không trung sao? Nghĩ đến đây, Thậu Đông vội mở trang mắt, Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đèn vẫn đóng nhưng cô gái kia không còn ở đó nữa, Mà là toàn cảnh vườn hoa của trường. Thậu Đông liền đứng dậy, Đi đến bên cạnh cửa sổ để ngắm nhìn phong cảnh của trường từ trên cao ánh mắt chăm chú, bước chân chậm chậm, bất chợt một búi tóc từ trên đổ xuống ở bên ngoài cùng một khuôn mặt đang áp sát khung cửa sổ là cô gái trong lớn lửng đang từ từ bò xuống. Cô gái tới tiểu đông thì bộ dạng lạnh lùng chẳng biết đang cười hay đang khóc nữa, sau đó tiếp tục bò xuống dưới. Tiểu đông sợ quá lùi lại sau mấy bước, miệng lẩm bẩm: "ban ngày ban mặt mà tự nhiên lại xuất hiện thêm ma là thế quái nào?" Phải đi tìm tên tiểu tử tạ nam mới được Vừa nhấc chân lên Thợ đông liền ngã sóng phải trên sàn Cảm giác như bị thứ gì đó ngáng chân Cậu bội quay đầu lại nhìn Thì thấy chân mình đang bị một túm tóc Đen bóng cuốn lấy Liền đưa mắt nhìn theo túm tóc đó Bỗng thấy cánh cửa sổ kia Chẳng biết đã bị mở từ khi nào khuôn mặt trắng bệch giống như hình nộm kia Cứ lập là lặp lờ bên ngoài cửa sổ Thỉnh thoảng còn nở một nụ cười ghê đợn Sau đó biến mất trong nháy mắt túm tóc đó đột nhiên căng ra, rồi một đầu như đang đơi xuống kéo theo thiệu đông về phía cửa sổ. Cậu còn chưa kịp hét lên, thì đã bị kéo lê trên nền gạch trên bóng, và mạnh vào chân tường. thoáng chốc túm tóc đó bóng trở nên ướt nhẹm, giống như một con rắn nước, vui trơn cả mặt sàn khiến thiệu đông bị kéo đi thật lệ làng. Cú va chạm vừa rồi khiến thiệu đông xin chút nữa thì tắt thở, còn mái tóc vẫn tiếp tục kéo cậu ta ra ngoài cửa rổ, với một sức mạnh khủng khiếp trong chốc lát, cậu bị treo ngược lên. Thấu đông đưa tay khuê khoáng xung quanh, hy vọng có thể bám vào được vật gì đó. Nhưng ngoài gạch nền trơn bóng và bức tường trống, chẳng gì có thể làm chiếc phao cứu sinh cho cậu lúc này. Chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim đang đập từng thịch, cơ thể cũng không ngừng trượt ra ngoài cửa sổ. Và chỉ lát nữa thôi sẽ xảy ra một vụ án lầu tự tử. Cũng chỉ vì không muốn có người làm phiền lúc ngủ. Nên Thiệu Đông mới tìm một góc khuất ít người qua lại để ngủ Để đến nỗi bây giờ muốn kêu to một tiếng Cũng chẳng tay nào mở được miệng Cứ như túng tóc đó đã chui hẳn vào cổ, chẹn hỏng Chỉ có thể phát ra được những âm thanh u ớ Mà không thoát ra được khỏi miệng Lần này thì đời mình coi như xong rồi Bây giờ Thiệu Đông mới thấy hối hận Vì mình đã không mang thẻ mượn sách Còn Tạ Nam cũng đang loanh quanh Tìm kiếm xem tiếng cười kia phát ra từ đâu Nhưng chẳng có ai, không có đầu mối nào, lẽ nào thần kinh bình quá nhạy cảm sao? Tạ Nam đưa tay sờ lên trắng cố gắng lấy lại tinh thần, tiếp tục tìm sách trên giá. Nghiên cứu văn hóa cung tế của các dân tộc tiểu số, quyền này có lẽ được đấy. Một cuốn sách khá dài và nặng, lại được kẹp trên giá sách nên rất khó để lấy ra. Hai tay Tạ Nam nắm chắc quyển sách, gắng sức kéo nhưng vẫn không sai chuyện gì. Mãi đến khi nhìn thấy vết máu dính trên gáy sách Tạ Nam mới kinh hãi phát hiện Ngón tay mình đã bị đứt một vết Máu tươi trào ra Có vẻ như bị mép sách cướm vào rồi Nhưng tại sao cậu lại không hề hay biết Cũng chẳng có cảm giác đau đớn gì cả Chỉ thấy máu cứ thế chảy ra mà thôi Tổ khôn thấy vậy bôi dùng khăn ăn Buộc tay cho Tạ Nam Rồi tiện tay nhẹ nhàng lấy quyển sách đó ra Lấy làm lạ Tạ Nam định đến nhà vệ sinh để rửa tay Vừa mới bước ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Đông sắp rơi ra ngoài cửa sổ ở đại sảnh, Tạ Nam cũng vội đưa một cánh tay ra hiệu, chỉ một chút nữa tôi là cậu ta cũng biến mất rồi. Tạ Nam vội vàng xông đến, nhìn thấy Tiểu Đông đang cố bám vào miếng nhô trên cánh cửa sổ, các khớp ngón tay đều đã cứng ngắc, gần xanh nổi rõ. Tạ Nam cốt dùng một tay giữ chặt Tiểu Đông, rồi gắng sức kéo tên tiểu tử Thiệu Đông nặng đến nhịn cân này, nhưng lối thế nào cũng không thấy nhục nhích, không những thế, Tạ Nam cũng từ từ bị lôi ra bên ngoài cửa sổ theo cách giống với Thiệu Đông. May thay lúc đó có bóng người đi qua, Tạ Nam hét lớn gọi người đến giúp, thấy tình hình đang nguy cấp, người kia cũng nhanh chóng lao tới, ôm eo Tạ Nam rồi kéo mạnh, sau đó hai người hợp sức lại để kéo Thiệu Đông. Đúng là trời Phật phù hộ, tổ tiên giúp đỡ, vì thế chúng còn mới được tái sinh lần này. Hai người nằm sóng xoài trên đất, hít lấy hít đầy chút không khí của nhân gian, vậy là cuối cùng cũng được nuôi trở về trần thế. Thiệu Đông nằm trên sàn, hai tay run lên bần bật, vừa rồi suy chút nữa thì tắt thở rồi. Tạ Nam đang định cảm ơn người kia thì nghe thấy tiếng của Tu Khôn vọng lại. Anh Mạc bắc. Lại là Mạc bắc. Tại sao hắn ta luôn xuất hiện vào những lúc như thế này? cứ như sung nhân vậy, thiệu đông vẫn đang nằm dưới đất, chẳng ai còn nhớ ra có một tên tiểu quỷ thiệu đông đang nằm dưới dàn mà đến đỡ cả, cho nên cậu ta đang nằm đó mà thở dài, rồi lại đưa mắt nhìn xem con lệ tay ba này giải quyết thế nào. tô khôn lúc nào cũng tình ý, vội báo tạ nam và mặc bắc đỡ thiệu đông dậy. thiệu đông lắp bắp kể lại chuyện vừa rồi. tạ nam nói vặn lại. Lúc mình ngoài người ra ngoài Có nhìn thấy cô gái nào đâu Thiệu đông bội kéo ống quần lên Nhưng phát hiện Trên chân chẳng có vết tích gì cả Quái lạ sức kéo khủng khiếp quả túng tóc kia Vừa rồi không để lại bất cứ dấu tích gì sao Nhưng chắc chắn Việc thiệu đông suyết chết vừa rồi Là chính xác Anh nếu đều chẳng nói gì nữa Mà thầm nghĩ trong lòng như vậy Rồi đỡ thiệu đông ra khỏi thư viện Bỗng thiệu đông nhìn thấy vết thương trên tay tạ nam cậu ta liền hỏi đã xảy ra chuyện gì đã làm đưa mắt nhìn vết cớa kỳ lạ này mà nở nụ cười đau khổ. Nhưng dù sao cũng may mắn bởi nếu không có vết thương này thì có lẽ nó phải làm lễ truy điệu cho thiệu đông rồi. Dù sự việc xảy ra cũng thật trùng hợp. Mặc bắc cho rằng hai lần tương ngộ đều thật kỳ lạ mà chuyện thiệu đông nói vừa rồi cũng khá hấp dẫn. Vì thế anh ta tỏ ý muốn mời ba người đi ăn, tiện thể muốn nghe câu chuyện của họ luôn. Ờ, vậy thì đi. Tạ Nam không do dự, bởi dù gì thì tên tiểu tử Mạc Bắc này cũng không sợ chết, lại còn tự nguyện lao đầu vào vũng nước đục ngầu này, cho nên xin mời đến thôi. Họ cùng nhau đến một quán ăn đắt cắt cổ nổi tiếng ở gần trường, xem Nam Mạc Bắc là một tay cốt tiền lại chịu chi đây. Quán ăn mà có người kéo ghế cho khách thế này đúng là chỗ vô cùng xa xỉ với hai tên nghèo kết xác như Thậu Đông và Tạ Nam. Vì thế thiệu đông luôn bồm nói Cho bằng này một đĩa dưa chuột Cùng ba đùi kiều nướng đi Có biết hưởng thụ hơn rồi đấy Lại còn đòi cả đùi kiều nướng nữa kia Lúc này tạ nam không thể hiểu được Tại sao tên mặt bắc này Lại có hứng thú bức chuyện của họ đến mức Phải nhọc công tốn kém đến đây Thiệu đông đúng là một kẻ phung phí Lại còn giả bộ ngơ ngác Chỉ vào mấy món ăn cao cấp Trên thực đơn vô cùng hấp dẫn nói Đây là món gì Không biết có ngon không nhỉ? Xem ra mặt bắc hôm nay gặp phiền phức lớn rồi. Không ngờ mặt bắc lại rộng đáy phong khoáng như vậy. Vẫn vui vẻ gọi rất nhiều món đắt tiền. Lại còn không quên chuyện trò rốt đà. dáng vẻ và phong thái hơn người khiến tạ nam ngồi bên này thấy hơi tụ thân. Thổ đông lại lần nữa như mở cờ trong bụng. Thầm nghĩ lần này tạ nam gặp phiền phức lớn rồi. Lát nữa chắc chắn sắp có kịch hay để xem. Lại còn cả đồ ăn đồ uống cao cấp này nữa chứ. Thổ đành vậy. Chuyện gặp ma tạm thời gác sang một bên cái đã Tổ khốn bắt đầu kể lại cho mặt bắc chuyện xảy ra ở thị trấn phổ Còn cả những chuyện đời đạt liên tục Xảy ra sau khi trở về Còn kể cả chuyện mà Tạ Nam và Thiệu Đông Đều chưa biết Đó là kể từ khi cô mơ thấy Tạ Nam và Thiệu Đông Nhảy lầu thì cuộc sống bắt đầu Không còn bình yên nữa Cô ấy cũng mơ thấy Thiệu Đông nhảy lầu Thật là kỳ lạ Cả ba người cùng mơ một giấc mơ là như thế nào đây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 Mạc Bắc cười cười nói Thật ra tôi là hội trưởng của Hiệp hội Những Chuyện Kỳ Bí Hiệp hội Những Chuyện Kỳ Bí Tạ Nam còn chẳng hề biết Trong trường có tổ chức này nữa Quái quỷ thật lại là chuyện gì nữa đây Mạc Bắc giải thích Đây là một Hiệp hội ngầm Do một số người cố hứng thú Với những hiện tượng thần bí Bí mật tổ chức này Và anh ta chính là hội trưởng Gần đây trong trường cũng xảy ra khá nhiều chuyện Nên hoạt động của Hiệp hội cũng tăng tần suất lên Không ngờ những trận này đều có liên quan đến các cậu Mặt bắc cảm thấy vô cùng phấn chấn thẩm nghĩ Những người chân mắt này Sẽ khiến cuộc đời làm hội trường của mình Lên đến đỉnh cao đây Có thể lấy chiếc mặt nạ phù thủy trong mình xem được không Mặt bắc háo hức Tạ Nam Hào Phóng lối mặt nạ từ trong ba lô ra Đưa cho mặt bắc mở mang tầm mắt Cậu ta vừa cầm lấy chiếc mặt nạ phu thủy Thì thấy hứng thú khắc thường. Cẩn thận đỡ lấy vật thần bí này rồi tấm đắc khen ngợi. Thậu đông nhìn nhãn cầu tên mạc bắc như muốn rớt ra ngoài thì dè biểu khinh bỉ, đúng là loại chưa nếm trải sự đời. Nhìn thấy đồ ăn đều đã được bưng lên, thậu đông bắt đầu chăm chú tập trung về chuyên môn, còn tên tiểu tử mạc bắc cứ nhìn lom lom trước mặt não phù thủy không dứt ra được. Nhờ vội của các anh là như thế sao? Thậu đông vừa cắm đồ ăn, vừa nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của tên mạc bắc. Vật này không may mắn đâu Nên anh phải cẩn thận đấy Tạ Nam và Tô Khôn không động đũa Bởi chuyện xảy ra ngày hôm nay Cũng khiến họ hoang mang lo sợ đù rồi Nên chẳng có tâm trạng đâu mà ăn với chảo uống Mặc bắc hình như không nghe thấy Vẫn chăm chằm nhìn vào trước mặt nạ Đang cầm trên tay Lại còn định thử đeo lên Do đã từng nhìn thấy biểu hiện của giáo sư Khương Khi đeo trước mặt nạ lên Nên Tạ Nam vội vàng giật lấy trước mặt nạ đó về Rồi vừa vui vẻ cười hi hi nói Thứ nhất là cậu đừng đến đeo. Mặt Bắc Nga hốc buồn không nói được câu nào, chỉ dưng mắt quyến luyến nhìn Tạ Nam cách chiếc mặt nạ phu thủy và ba lô. Bữa cơm này, ngoài Thiệu Đông không còn dây thần dính số hổ ra, thì mấy người khác cũng như chẳng ăn gì, người nào người nấy vẫn đang nghĩ vẫn bơ về chuyện của mình. Tất cả những phiền muộn, buồn bực tích lũy trong mấy ngày nay đang được kết tụ lại rồi biến hóa khuôn lượng thành một bầu không khí. Sau khi tan cuộc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 Tạ Nam nhìn theo bóng lưng của cô Mệt mỏi quen người trở về bỗng diện trung điện thoại réo lên Anh là... Tạ Nam nghe điện thoại Không nghĩ ra là giọng của ai Tôi là Mạc Bắc Tên Mạc Bắc gọi điện vào giờ này làm gì chứ Tạ Nam như muốn phát điên lên Khi nghe cái tên đó Đúng là hội đáng chết thì không chết Đến nghỉ ngơi một lát Cũng không cho người ta nghỉ Tôi muốn tìm cậu nói chuyện hình như anh ta cũng nhận ra thái độ tức tối của Tạ Nam lúc nãy. giữa chúng ta có chuyện gì? trong phải vừa nãy đã nói hết rồi sao? chỉ là nói chuyện thôi. thế này đi, 20 phút nữa chúng ta gặp nhau ở tòa nhà khoa thể dục thể thao. đầu bên kia vội cúp máy, không để cho Tạ Nam kịp có ý kiến. Tạ Nam bận cất điện thoại, quay đầu đi thẳng vào ký túc, bừng bực đồ người xuống giường. Ai biết được tên hội trưởng thần kinh này Có thể sử dụng thủ đoạn gì chứ Thời gian 20 phút sắp đến Tạ Nam Bống cảm thấy nhất định Phải tới gặp thằng cha này Hơn nữa dù không nghĩ đến chuyện anh đã cứu Thiểu Đông Thì chỉ ít cũng đã ăn cơm của người ta Mặc quần áo vào Cậu ta cầm theo kêu côn mới mua Mấy ngày trước Trong văn kéo của Thiểu Đông Tuyện tay buông vài đường rồi Cẩn thận thu lại cất vào trong tủ quần áo Và cũng không quên gói kín trước mặt nạ phù thủy Lặng lẽ đi ra cửa Tòa nhà khoa thủy dục thủy thao chính là trung tâm bắt nguồn Mọi truyền thuyết quá đản trong trường Tầng 1, tầng 2, tầng 3 Là khu giảng đường nên không có gì Còn đáng sợ hơn nhất là tầng 4 Nơi dạy giải phẫu Bên trong bài biển Chi chít đủ loại đầu lâu xương cốt Và các khí quản biến dạng Được ngâm trong lọ thủy tinh Nhưng có lẽ đều khiến đám người Nhiều chuyện hứng thú nói đến nhất là Ba xác người được dùng để giải phẫu phân tích xương thịt được ngâm trong cái bể lớn bên cạnh tất cả sự quái đản thần bí được lưu truyền thêm thắt trong các sinh viên qua từng lớp từng khoa học cứ thế ngày càng trở nên vô cùng kỳ diệu và bí hiểm cho nên ngoài việc lên đó học thì rất hiếm người cố gan lên tầng 4 tại sao tiên mặt bắc lại chọn chỗ này để nói chuyện ngoài anh ta ra thì có trời mới biết được ánh đèn đường trước cổng tòa nhà khoa thể dục thể thao chiếu những vệt sóng lăn lộn qua tán cây lên mặt đường bê tông Tạ Nam vừa đến đã thấy mặt bắc Đang đứng dưới ánh đèn Đưa mắt nhìn xung quanh Cú nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại Cũng đã chín giữa đêm rồi Đám sinh viên tự học đang lục tục kéo về Dưới ánh đèn Bóng của mặt bắc càng trở nên cao lớn hơn bình thường Xem nào hôm nay nếu không gặp được mình Thì hắn ta cũng không về Tạ Nam bước đến bên cạnh Không chào hoài mà vội nói luôn Có việc gì sao Mặt bắc không nói gì Chỉ ngây người nhìn tạ nam, rồi quay người đi tặng vào trong tòa nhà. Đúng là mọi người đều đến hết cả rồi. Tạ nam đứng tại chỗ lầm bầm mà không có ý định vào theo. Mạc Bắc đang bước đi, bỗng dừng chân, đứng đối diện với tạ nam, nói cộc lốc. Đến đây. Hai từ này được nói ra từ chính miệng hắn ta, nhưng lại khiến người nghe có cảm giác như nó bị kim nén cực độ, giống như vừa ngâm nước vừa nói vậy. Thật làm người ta sợ sợn gây ốc Tạ Nam giữ chặt chiếc côn trong túi quần Từng bước từng bước tiến về phía trước Rốt cuộc anh có chuyện gì Sao giọng lại như bị cảm cúm thế Mạc bắc chẳng nói chẳng rằng, Cứ chậm chậm lên lầu Động tác có vẻ hơn loạn trọn thì phải Cứ như là một người say Anh ta bám vào lan can Gắn bước lên từng tầng một Đi được vài bước Lại quay đầu nhìn Tạ Nam Đôi mắt đen gì cụm lên những tia máu đỏ Cùng một lỗ sâu hoám trông rỗng vô hồn Cái lỗ trông rỗng đó cứ chừng chừng nhìn tạ nam Như muốn hút cậu bước lên cùng Mạc bác cứ chậm chậm bước lên Trong không gian vắng lặng này chỉ còn vắng vẳng tiếng bước chân vọng lại Hết tầng một lại tiếp tục đi lên Cứ như thế Họ cũng lên đến tầng bốn Tầng màu lúc bình thường không ai muốn đến gần Thấy vậy Tạ Nam liền rút điện thoại ra Rồi gọi cho thiểu đông tử Bội văn bảo cậu ta Nhanh chóng dẫn người đến tòa nhà khoa thể thao Có khả năng sắp xảy ra chuyện Sau đó cũng nhanh chóng tắt máy Mà chẳng giải thích gì thêm Thực ra lúc này cũng không biết Nên giải thích thế nào Dù mặt bắc có muốn đánh bại Cái tình địch Tạ Nam đang ở đây lúc này Cũng không cần phải suy nghĩ nhiều đến mức Phải giả má ra quyền như thế Đã ở bên trong tòa nhà, mọi ánh đèn dường như đã được tắt đi hết, chỉ còn lại một ánh đèn cuối cùng đang ngắt ra những luồng sáng mờ ảo. Các cửa sổ đều tối om, cánh cửa lớn cũng lặng lẽ như những bóng hình bất động đang chăm chú nhìn nhân vật ngang dạng này. Tả Nam hét lớn. "Có ai không?" Không một tiếng trả lời, không một âm thanh phát ra và ngay cả tiếng bước chân của mặt Bắc đã mút hút trong bóng tối đen như mực trên tầng 4 này. Lúc đó cậu nghĩ thật sự không biết mình có nên mạo hiểm Mà lên như thế này hay không Dưới luồng sáng mờ mờ ảo ảo Qua trước đèn Tạ Nam liếc mắt nhìn Bỗng thấy một bóng người đang động đẩy Cậu vội như người Bóng người kia cũng như theo Đồng tác giống như nhau đến kỳ lạ Chăm chú nhìn kỹ một hồi Hoa già có tấm gương phản chiếu Đã nhiều năm không dùng đến Tính lặng nằm một mình ở trong góc sâu Đúng là thần hồn nát thần tính tự mình dọa mình Đúng thật là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 do không để ý nên lúc lôi xuống Tạ Nam đã va mạnh vào cửa kính đánh dầm một tiếng âm thanh phát ra rất lớn trong khi người thấp bé kia chẳng biết lùi đâu ra trước đèn pin chiếu thẳng và khuôn mặt đã sợ đến trắng bệch của Tạ Nam cậu làm gì thế học khoa nào giọng nói vừa nặng nề vừa oang oang vang lên ngay chẳng giống tiếng người gì cả cùng lúc đó bóng đèn phía dưới cầu thang cũng được bật sáng.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 Khiến cậu có cảm giác ông già cứ như bò ra từ chiếc gương vậy. Cậu làm gì thế? Học ở khoa nào? Ông già quát lớn. Tạ Nam cũng không biết nên trả lời thế nào, Vội bằng dấu hung khí trong tay, nói. Cháu học qua sinh hóa, Bạn chó do uống quá nhiều nên vừa chạy lên trên đó. Cậu nói cái gì? Nói to một chút. Do ông già nên bị lãng tay, Chứ giọng của mình thì to đến mức, kính người nghe chẳng cần phải bình tay lên có thể nghe được ấy chứ? hay thật một bảo vệ nặng tay, mình còn có thể hi vọng gì nữa đây? nên phải chạy xuống cúi sát tay ông già và hét to lại một lượt những từ vừa nói. ông già cũng lờ mờ hiểu ra rồi đưa mắt nhìn Tạ Nam, lại còn hét tằng vào tay Tạ Nam. Bởi thì lên đi lôi cậu ta xuống. có vẻ ông ấy cũng coi người khác bị nặng tay giống mình. Tạ Nam vừa đưa tay bị tai lại. Vừa cuối người gật đầu liên lịa, rồi đi lên lầu ngay Bông ông láo ở phía dưới hét lớn Thằng nhóc mới nứt mắt đã biết uống rượu rồi Tạ Nam gượng cười, tiếp tục viện tay vào tay viện cầu thang Đi từng bước chậm rãi lên trên, không quên ngó nghiêng nhìn xung quanh Chẳng biết chừng tên tiểu tử mặt mắt ấy lại ngấm ngầm trong bình vài đấm cung lên đấy chứ Âm thanh cơ hồ như tiếng lau cửa kính bất chợt lại được vang lên một lần nữa Ánh đèn còn sót lại nơi tầng 2, tầng 3 vàng vọt ảm đạm, Được một bóng đêm đen kịt bao phủ, không gian vắng lặng không một bóng người. Có lẽ mặt bắc đã lên thẳng tầng 4 rồi. Tạ Nam bội đưa mắt nhìn, sau đó tiếp tục đi lên trên. Không may khoảng cầu thang giữa tầng 3 và tầng 4 không ánh đèn. Thôi đành nhắm mắt làm liều, cố gắng tầng mắt ra, nhìn từng bậc cầu thang dưới chút ánh sáng yếu ớt của ánh đèn tầng 3 hát lên. Quân Mạc Bắc cứ hồ đã biến mất. Tạ Nam không nhìn được nữa mà hét to. "Mạc Bắc, anh ra đi, tôi nhìn thấy anh rồi." Sau đó lại cúi xuống dưới gọi. "Ông ơi, ông giúp cháu bật đèn tầng bốn lên ạ." Đúng là tên ngốc Tạ Nam đã nhìn thấy Mạc Bắc rồi lại còn bảo ông lão bật đèn. Nếu người mà Tạ Nam tìm lúc này không phải là Mạc Bắc, có lẽ người đó cũng ôm bụng mà bò lăn bò cười dù đã hết gọi như thế, nhưng mọi thứ vẫn trở nên tĩnh lặng. Cậu vội mở điện thoại, dùng ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại để chiếu lên đường mà tiếp tục dò dẫm bước lên trên. Dù mồ hôi đang từ từ chảy xuống lông mày, nhưng dường như cái cảm giác này cũng trở nên quen thuộc rồi, và cũng chẳng có lựa chọn nào khác mà đành tiếp tục tiến lên phía trước. bỗng một giọt mồ hôi nhỏ vào mắt, khiến con mắt trở nên tối sệ. Tạ Nam đưa tay dụi mắt rồi dựa vào một góc tường. Từ từ ngồi xuống, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cái gọi là sự ái đều từ trong lòng mình ra cả. Cũng có rất nhiều sai lầm đều bắt nguồn từ dục vọng và nỗi hoang mang đấy. Câu nói này của giáo sư Khương đột nhiên hiện ra trong đầu cậu. Chẳng phải cậu cũng có số điện thoại của tên mặc bắt đó sao? Dù gọi vào máy hắn thì chắc chắn sẽ biết hắn đang ở đâu. Tà nàm vội gọi vào số điện thoại kia, đôi cứ lầm bà lầm bẩm. Nghe, nghe, nghe. Nơi hành lang tầng 4 bỗng phát ra tiếng chuông Là tiếng chuông điện thoại phổ biến nhất Tạ Nam cố gắng lắng nghe Âm thanh đó phát ra từ hướng nào Nhưng cơ hồ nó tỏa ra tứ phía Đầu đầu cũng nghe thấy tiếng chuông đó Dù chẳng thể phát triển ra Mặc Đắc đang ở đâu Nhưng chính xác là hắn đang ở bên trên Tạ Nam vỗ vỗ vào má mình tự động viên mặt bắc chỉ là một tanh điện rượu Một kẻ điên hết sức mà thôi Nghĩ thế nên cảm giác do dự và sợ hãi cũng giảm đi nhiều Và cầu thang không còn đến nỗi khó đi nữa Càng tăng thêm sự tự tin trong lòng tạ nam Bất chợt tạ nam nhìn thấy Phía đầu cầu thang tầng 4 có một chấm đỏ Là bóng đèn cảm ứng Đây đúng là một vật tốt Tạ nam bước đến chạm vào Làm cho nó sáng lên Ánh đèn ấm áp này và ánh sáng đèn Từ tầng dưới hắt lên hòa vào nhau Tạo nên một cảm giác vô cùng an toàn Hành lang tầng 4 thoáng mát và tĩnh mịch không có nhiều phòng học và cửa sổ như các tầng khác, lại còn được quét sơn màu xanh sẫm. Một bên là cửa sổ, qua cửa sổ có thể lờ mờ nhìn thấy ánh đèn trong trường. Bên trái hay bên phải, một lựa chọn rất đơn giản. Bác bác chỉ có thể nấp ở một trong hai đầu hành lang dài và nhỏ hẹp này. Tạ Nam lại gọi điện lần nữa, nhưng hắn ta đã tắt máy rồi. Thôi lựa chọn một trong hai hướng, Tạ Nam quyết định đi về bên trái. Bông thấy trên bức tường màu xanh sẫm Có một vài vệt đen Giờ tay lên thì thấy dính dính Cậu bèn đưa ngón tay lên mũi ngợi Mùi tanh nồng nặc của máu sụp thẳng vào mũi Màu đỏ trên nền màu xanh sẫm Đã biến thành màu đen Nhưng máu này là của ai Nếu nơi này không có người thứ ba Lẽ nào là máu của mặt bắc Vệt máu được kéo dài mãi đến tận Chỗ tối nhất Dù trong lòng nhai đi nhai lại Từ chấn tĩnh giống như là tụng kinh Nhưng bùi tanh của máu này một lần nữa lại làm đào lộn tất cả Tài vẫn còn u u bởi tiếng gầm gào của ông già bảo vệ Tạ Nam bám vào tường, chậm chạp tiến về phía trước Cậu cho rằng nếu phía sau bức tường này là phòng giải phẫu Thì chắc chắn mọi thứ không thể sạch như thế Bất ngờ, tiếng bức chân vọng lại Tạ Nam sức người, tay nắm chắc dây côn Nếu lại là một trò bạo lực thì lần này phải đánh cho thật tốt cùng với tiếng bước chân là những tiếng ken két ken két giống như ai đó đang dùng tay quẹt quẹt lên bức tường sáng bóng trơn nhẵn chợt nghĩ đến vệt máu khắp tường và trên đường đi tạ nam đoán ra có lẽ ai đó đã dùng hai tay dính đầy máu rồi bôi lên trước khi lên lầu chỉ ít mặt bắc vẫn còn khỏe mạnh nhanh nhạy thế mà bây giờ lại như vậy là cậu ta bị đánh hay cậu ta đã đánh người tạ nam bắt đầu suy nghĩ đến các khả năng có thể xảy ra Dù sức tưởng tượng có sáng tạo đến thế nào cũng có mà nghĩ ra được trước mắt là một xác chết. Không thể lui bước được nữa, Tạ Nam đánh áp sát ánh đèn để xem xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ đối phương không có ý định cho cầu thời gian. Một người lạ mặt đột ngột xông lên, dưới ánh đèn lờ mờ cũng có thể nhìn thấy miếng kính đang nằm trong tay hắn đâm về phía Tạ Nam. Tạ Nam dùng côn đánh lại, làm vỡ tan miếng kính khiến các mảnh vỡ văng lung tung trên nền nhà, làm cho đối phương cũng nghẹn người ra. Nhìn cơ hội, ta nằm nhanh chóng lối bước về chỗ sáng đầu cầu thang, dựa lưng vào tường, nắm chặt vũ khí, cắn răng cảnh giác nhìn bóng người lờ mờ đó. Các mảnh vỡ kính trên nền hoàn chiếu ánh sáng tự như là mảnh vỡ của chiếc gương. Người kia lại chậm chậm nhặt miếng kính vừa bị đánh vỡ lên, rồi tiên sát về phía ánh đèn. Đúng là mặt Bắc có điều gương mặt kia hình như không còn thuộc về anh ta nữa. Mắt anh ta hắn lên những tiêu máu, khuôn mặt không ngừng co giật. Trên tay đang cầm hai miếng kính vỡ, đã cưỡng vào tay khiến máu chảy tí tách từ lúc nào chẳng rõ. Mạc Bắc Tạ Nam không dám tin người đang đứng trước mặt mình lúc này vẫn còn sống. Mạc Bắc nắm chặt miếng kính vỡ tiếp tục lao tới. Có điều động tác hoàn toàn thiếu đi sức mạnh, nên Tạ Nam dễ dàng né tránh mà tiếp tục gào thét. Mạc Bắc Mọi thứ âm thanh đều trở nên vô dụng với Mạc Bắc bất chợt toàn bộ đèn trên tầng bốn đều được bật sáng trong giây lát ta nam thấy trói mắt dưới đầu quằn quật lên giọng của ông già bảo vệ đừng gọi nữa bật đèn cho cậu đôi đấy nhưng tình trạng của mặt bắc vẫn không hề thuyên giảm mà dường như nghe càng trầm trọng hơn thử ánh sáng bất ngờ đó vô tình khiến anh ta chẳng còn biết mình đang ở chỗ nào buông mình kính vỡ trong tay ta rồi quay đầu nhìn bốn phía dưới ánh đèn mặt bắc trở nên hung dữ khác thường, hai tay vẫn nhỏ máu, đôi mắt đục ngầu, dường như ánh đèn sáng trưng đã làm thư giảm sát khí trong người mặt bắc. chỉ còn hai miếng kính sắc nhọn trên tay là vẫn còn sáng loáng. không lâu sau, như đã thích ứng với ánh sáng đang hiện hữu và cũng đang nhìn đó tạ nam, mặt bắc nghiến răng sưng đến, cứ vung tay khoơ khoáng miếng kính vỡ, câu hồ muốn lấy mạng tạ nam. trước tình nghĩ đó. Tạ Nam chỉ có thể lùi bước, quan sát một mớ những động tác chậm chạp giống như đang bị điều khiển qua mặt bắc. Chỉ khua lung tung, cuối cùng cả hai miếng thủy tinh đều bị đâm lên tường, vỡ thành từng mảnh rơi xuống dưới nền. Nhưng mặt bắc không dừng lại mà tiếp tục vung bàn tay dính để máu như điên dại về tư phía. Thấy vậy, Tạ Nam vội lui lại thêm mấy bước. Cứ lùi, cứ lùi đột nhiên cậu cảm thấy sau lưng mình như đang có người nào đó. Không một giây chần trừ, Cậu liền vung cây côn trong tay đá, bổ mạnh về phía sau, chờ nghe thấy có thứ gì đó rơi xuống đất. Còn người phía sau không ngừng hét lên sợ hại. Tạ Nam vội quay đầu nhìn kỹ, người đó, mắt đèo kính, sắc mặt khó coi, lại còn phát ra những âm thanh quái quỷ nữa, bên cạnh là chiếc DV đã bị vỡ. Chứ kịp hỏi rốt cuộc cậu ta đang làm gì ở đây, thì tên đó gào to rồi một tay chỉ về phía sau lưng cậu, y nói mặt bắc đã đuổi đến nơi rồi. Tạ Nam cho thấy sau lưng ớn lạnh Thì ra Mạc Bắc đã lao tới nắm chặt Tạ Nam Vừa chạm được tay vào trước ba lô Mạc Bắc phân chấn hẳn lên hơi thở cũng trở nên phì phì phà phò Như hơi tờ của giã thú Mặt nạ phù thủy Cuối cùng Tạ Nam cũng nhận ra ý đồ của Mạc Bắc Khi gọi mình đến đây Thế vậy Tạ Nam cố gắng Lắc mạnh muốn tay Mạc Bắc rơi ra khỏi ba lô Anh ngờ Mạc Bắc nắm chặt ba lô Như chất kim nhổ đinh vậy Thế nào cũng không buồn Tạ Nam chờ tay lấy côn ra, rồi dùng hết sức đánh vào phía mặt bắc đang ở phía sau. Còn chưa kịp chớp mắt thì đã thấy mặt bắc ngay sát bên cạnh. Cây côn vốn định nhắm vào cánh tay đang nắm chặt chiếc ba lô, thì mặt bắc đã dùng đầu để đỡ. Do quá đau đớn, mặt bắc mới buông hai tay ra rồi đưa lên che đầu gào thét. Tạ Nam thấy một vệt máu lớn trên ba lô của mình, thì cảm thấy chỗ này không thể ở lại lâu, liền vòng ra xa, men theo chân tường chạy xuống dưới. Còn tên tiểu tử đeo kính kia thấy vậy cũng bội nhặt chiếc DVD lên mà bám theo sau. Dù đang chạy, tên tiểu tử đeo kính kia vẫn không quên kiểm trao đồ của mình, có còn hoạt động được nữa không? Lao thẳng xuống tầng dưới cùng, hai người chẳng để ý tiếng gào thét của ông già bảo vệ, liền ngồi bệt xuống cửa mà thở dốc Bây giờ coi như đã thoát được kẻ điên loạn mạc bắc. thiệu đồng dẫn theo mấy người bạn học vội chạy đến dình thấy tạ nam trên người đầy vết máu và tên tiểu tử đeo kinh sợ mất hết thần sắc thì ai nấy đều hoảng sợ nhảy ngược lên đang định hỏi rõ nguyên nhân thì bóng tầng trên có tiếng thủy tinh vỡ sau đó là một bóng người rơi xuống nằm thẳng trên nền đất và một thứ gì đó như bóng người văng ra khắp nơi hóa ra là mặc bắc đã nhảy từ trên lầu xuống tình trạng đó khiến đám người mới đến lạnh toát cả sung lưng toàn thân mặt bắc hình như bị vô số mảnh kính cưa vào máu dội đỏ cả người Đặc biệt là động mạch cổ anh ta bị cưa đứt Máu trả ra tứ phía Trên tầng 4 nữa Chắc chắn giờ này đã trở thành Địa ngục trần gian rồi Không ai còn dám ngước mắt lên nhìn nữa Tạ Nam và đám người mới đến Đang định bỏ đi Thì mặt bắc đột nhiên đứng thẳng dậy Hét lên một tiếng rồi đưa tay Nắm lấy chiếc ba lô được đeo trên vai tạ Nam Mọi người đứng giữ lại Khắp nơi xung quanh vang lên tiếng còi báo động Bao bầy lấy đám người Còn mặt bắc sau đó lại đồ đầm xuống Là ông già bảo vệ đã gọi cơ động Cơ động vừa ập đến liền bắt tạ nam Tên tiêu tử đeo kính Thiệu đông và những người liên quan dẫn đi Để tiến hành điều tra Trường đã xảy ra vụ giết người lần thứ hai Nếu lại có sai sót E rằng không ai gánh nổ trách nhiệm Đương nhiên cần phải điều tra chi tiết tỉ mỉ Đến nửa đêm thiệu đông và nhóm bạn cùng học Đến ứng cứu trước đó đã được thả ra Còn tạ nam và tên Tiểu tử đeo kính Do vẫn còn nhiều điểm nghi vấn Nên vẫn bị giữ lại ở đồn cảnh sát Vết côn in dấu đỏ đàng trên đầu mặt mắt khiến tạ nam không thể nào tránh được liên đới, chỉ có thể tiếp tục ở lại phòng tạm giam. Tạ nam nhìn tên tiểu tử đeo kính bên cạnh ủ rũ bên hỏi: "Cậu là ai? Tại sao lại ở đó?" Tên tiểu tử đeo kính giống như xác chết, lén lút lần giờ chiếc DVD đã cất giấu trong người nhìn ngó một lát rồi lại cất đi, lạnh nhạt trả lời: "Tôi là người của hiệp hội những chuyện thần bí." Hội trưởng mặc Bắc bảo tôi đi cùng Nói rằng tối nay sẽ xảy ra chuyện vĩ đại nhất trong lịch sử của hội Quả là như vậy Chuyện vĩ đại nhất trong lịch sử của hội xảy ra ngày hôm nay Chính là hội trưởng đã bị chết một cách kỳ lạ Mà còn chết trong tư thế vô cùng đau đớn Tạ Nam nhìn tên tiêu tử nho nhá yếu đối này Mà tức giận không nói nên lời Đánh quay người tìm chiếc ghế ở trong góc phòng tạm giam rồi ngồi xuống Chuyện đến mức này thì cũng chẳng còn cách gì khác nữa Hội trưởng nói, anh có một vật có thể dẫn ma gọi quỷ Vì thế mới bảo anh mang đến chỗ mà đám sinh viên không nghĩ tới nhất Nhưng mong có thể cướp được vật thần kỳ đó Tên tiểu tử đeo kính đột nhiên đánh rơi trước đi trong tay Bình tĩnh nói ra lý do Cái ba lô đựng mặt nạ phu thủy và cây côn phong thần kia Đã bị cảnh sát thu mất Nếu bây giờ trên người tạ nam cũng chẳng có gì Nếu cảnh sát tu cáo mà chỉ dựa vào vết côn trên đầu mặt bắc Thì Tạ Nam cũng chẳng thể nào thoát tội được Với tay nắm chặt vào song sắt Tạ Nam chỉ còn biết ngấy giải nhìn ra bên ngoài song sắt Nếu bị định tội thì Chẳng biết tình hình sẽ như thế nào nữa Trước khi đi ra khỏi đồn cảnh sát Thợ Đông có bỏ lại một ánh mắt Nhưng không rõ là có ý gì Nhưng dù thế nào đi chăng nữa Thì đêm nay cũng phải ngồi trong phòng tạm giam rồi Vậy cũng tốt Như thế có thể giảm bớt những chuyện kỳ quái Đang liên tục tiếp diễn Tạ Nam ngả người, nằm lên trên ghế, bắt đầu ngủ. Tính mở cửa sắt màu sáng sớm hôm sau, đã đánh thức Tạ Nam. Cậu Trăng bờ mắt, mơ mơ màng màng, nhìn thấy bóng người ở ngoài cửa, vẫn còn kịp có phản ứng gì thì đã bị lôi đi. Tại bay vạ gió, trong nghe mắt đã kết thúc. Nhìn đó người vừa đến, ngoài thiệu đông còn có giáo sư khương, hai người đang cố gắng kiềm nén cảm xúc. Để điền cho xong mẫu đơn bào lãnh Đổi dẫn tạ Nam và tên tư tử đeo kính Đã khỏi đồn công an Vừa đến cổng Thợ đồng không thể nào nhịn được nữa Mà cười chơi nhạo chửi rủa Và đem đồ vật của tạ Nam giao trả cho cậu Tên tư tử này chơi một mình Chết lúc nào không biết Thợ đồng sau khi được thả ra liền đi tìm giáo sư Khương Hy vọng giáo sư Khương có thể cứu tạ Nam ra Giáo sư Khương nghe thấy chuyện như thế Không hề do dự Mà đồng ý ngay Đằng đêm ông gọi mấy cuộc điện thoại Rồi đến sáng sớm đã dẫn Thiệu Đông Đi đến đồn công an để cứu Tạ Nam Và tiêu tử đeo kính ra khỏi đó Tạ Nam trong lòng vô cùng cảm kích Nhìn giáo sư Khương đánh định Nói lời cảm ơn Thì giáo sư Khương đã chạy vội đến cửa hàng mở cửa Kêu Đói quá Chúng ta ăn chút gì trước đã Ăn xong một cây bánh bao nóng hôi hổi Giáo sư Khương mới từ tư kể lại hành trình Để có thể đưa được Tạ Nam ra ngoài Mọi thứ hoàn toàn đều là do Mạc Bắc Nếu Mạc Bắc không tự tử Thì Tạ Nam có thanh bình thế nào Cũng vẫn sẽ phạm vào tội cố ý hãm hại Tạ Nam biết được nguyên nhân Có điều Nếu dùng biện pháp khoa học mà tìm ra ngọn nguồn Biểu hiện tối qua của Mạc Bắc Thì vẫn là một chuyện tốt Vì thế cậu chăm chú lắng nghe Từng câu từng chữ của giáo sực hương Nấm mà Chẳng hay các cậu có biết không Giáo dực hương Gặp miếng bánh màu nóng hổi lên Chăm chú nhìn mặt mấy tên tiểu tư tưởng ngây ngô trước mặt, tỏ vẻ đắc ý. thấu đông vội vội vàng vàng trả lời. Nấm ma, giải thích về mặt văn tự còn có nghĩa là nấm hương có ma lực, cái này thì thể hiện cái gì chứ? Chỉ ít, điều đó cũng thể hiện rằng trước đây mặt bắc vẫn còn khá nò nớt, chứ nhiều đó sự đời Cố đánh kia của tạ nam phân nhiều được coi là phòng vệ, không có trở ngại lớn, cho nên hôm nay mới có thể đưa tạ nam ra.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 Lại cộng thêm tài điều đình của giáo sư Khương Mới có thể khiến phía cảnh sát thuận lợi Phóng thích tạ Nam Và điều tử đeo kinh đến thế Nhưng việc kỳ quái đó là Đấm ma kia chỉ có ở Nhật Bản Vậy sao lại xuất hiện ở thành phố này Đúng là một việc kỳ lạ Tạ Nam thở hắt ra như chút được gánh nặng Dù sao chỉ ít Cây côn của mình cũng không phải là hung khí Gây ra cái chết quả mặt bắc Có điều cây côn đó đã bị cảnh sát Coi là vật vi phạm nên đã tịch thu đổi Và nếu không có giáo sư cương đây tình người thì có thể tạ nam vẫn còn ở thêm vài ngày nữa trong phòng tạm giam cũng nên. Nấm mà, nếu chỉ là như vậy thôi thì tên mặt mắc và cái gọi là hiệp hội những chuyện thần bí kia của anh ta có thể sẽ tan đã kể từ hôm nay. Trong lúc mọi người đang nói chuyện đông đả thì tên tiểu tử đeo kính vui xem cuộn băng ghi hình của hội trưởng mà cậu ta quay lại được. trong cậu ta cứ lầm lì như bóng ma đang ngồi nhìn đi trên tay vậy gần như phát hiện ra điều gì đó đặc biệt, nên cậu ta cứ lật lên lật xuống quyển băng để quan sát, còn bánh bao trước mặt đám người từ lúc nào cũng chẳng biết. Tạ Nam kể lại những chuyện mình nhìn thấy ở tầng 4, Thầu đồng một mực bảo Tạ Nam tại sao không sớm thông báo cho cậu ta, biết đâu còn có thể cứu được mạng sống của Mạc Bắc. Nghe đến đây, Tạ Nam thở dài ngao ngán, cái chết của Mạc Bắc đã trở thành sự thật, chuyện này rốt cuộc là một chuyện chẳng hay ho chút nào. Được nhìn thấy một người bằng da bằng thịt buổi trưa vẫn còn nhanh nhẹn sôi nổi hoạt mát là thế. Vậy mà giờ đây lại nằm lẻ loi thế tạm trước mặt như vậy. Thực sự khiến người ta thấy động lòng. Giáo sư Khương vẫn ăn bánh bào như chẳng thể có thứ gì có thể ảnh hưởng đến ông lúc này vậy. Nó là vậy. Trước kỳ thực ông vẫn đang chăm chú, hướng Anh nhìn về phía tên tiểu tử đau kính kia. Thằng nhóc đó, từ nửa đêm đến giờ chỉ chăm chú nhìn vào đoạn phim mà chẳng nói chẳng đăng gì cả thật sự khiến người ta thấy kỳ lạ. tên tiểu tử đeo kính bỗng nhiên kêu to, tôi nhìn thấy đôi. cậu ta liền gặp đi vi lại, rồi vội vàng kéo tạ nam chạy về phía trường học. tiểu đông và giáo sư cường cũng chạy theo, chẳng biết rốt cuộc tiểu tử này đã nhìn thấy cái gì.